Gánh hàng hoa 8. Trong vườn Bách Thảo Một buổi trưa mùa đông ấm áp, khô ráo Mình và Liên ngồi sưởi nắng Ở một chiếc ghế dài trong vườn Bách Thảo Đường soạn một cuốn sách về quãng đời đã qua Về thời kỳ còn nhỏ của mình Mình cần tả nhiều cảnh trong vườn Bách Thảo Vì thế, đã mấy lần chàng nhờ Liên đưa tới đây Để cùng nhau ôn lại những chuyện xưa Mình hỏi Liên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 Đã được gần một năm rưỡi rồi mà tiền mổ mắt, cứ như lời ông doctor nói thì chỉ hết có một trăm. Vậy em tưởng mình cũng nên nghỉ làm việc ít lâu cho khỏe mạnh để mổ mắt thôi. Từ hôm văn đến nhà báo điều đình, thương lượng với ông chủ nhiệm thì món tiền nhuận bút của mình được tăng liền. Và trong ba tháng nay, tháng nào chẳng cũng kiếm được hơn chục bạc. Sau này, hình như chẳng đương mê man, theo đuổi một thứ khác và số tiền kiếm được để chữa bệnh chàng không nghĩ tới cái thứ ấy khi sự sa vọng đã đưa ta vào trong còn làm ta say đắm gấp trăm gấp nghìn lần nhưng đồng bạc đối với hạng người biển lận đó là lòng ham muốn vinh dự mình mà nghĩ điều gì mà em hỏi mình không trả lời à này mình ạ không biết lúc anh khỏi mắt rồi thì văn anh viết ra có được hay như này nữa không nhỉ liền cười mình nói lẩn thần quá Không trông thấy gì mà còn viết hay Thời khi sáng mắt Viết càng hay hơn chứ lị Anh thì anh không chắc thế Anh cho là khi mắt ta ngắm thấy ngoại vật Thì tư tưởng ta có phần kém sáng suốt Có khi nghĩ vờ vẩn Anh không muốn mổ mắt nữa Mà cứ để mặc Bao giờ khỏi thì thôi Liền buồn rầu không đáp Nàng lại nhớ tới lời văn nói Tôi không muốn thấy anh ấy nổi tiếng một tí nào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 Hàm thích nổi tiếng đến nỗi sợ khi sáng mắt rồi Văn viết không được hay nữa Bụt mồm nàng nói cha Văn viết chẳng hay thì đừng Mình có vẻ kinh ngạc Thế ra mình cũng ghen với anh hay sao? Ứa nước mắt liên đáp Anh nói thế thì còn trời đất nào Thực ra em cũng hơi khó chịu với cái tài của anh Trước kia em yêu mến Vì nó đã giúp anh kiếm được tiền để mồ mắt Nhưng nay thì nó quá quát lắm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 nhưng anh có ích kỷ, có kiêu hãnh bao giờ đâu? Anh chỉ nghĩ tới anh, chỉ mong mỏi được nghe lời tán tụng mà quên bẵng rằng cái đời tàn tật của anh đương nhiên làm phiền cho em như thế chẳng là ích kỷ thì còn là gì? Chẳng bù với độ mới mù chỉ vì sợ phiền lụy mà anh đã quên cái nghĩa sâu xa của sự sống. Còn như kiêu hãnh thì có lẽ ngày nay anh chưa kiêu hãnh đó thôi nhưng biết đâu họ cứ ca tụng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 Em chắc cô ấy đẹp lắm anh ạ Mình cười khen yêu vợ Đẹp sao bằng em Lời nói của mình khiến Liên buồn Hôm qua soi gương Nàng thấy nàng xấu đi nhiều lắm Trong nửa năm trời Vì ăn uống kham khổ Làm việc thái quá liền gầy sọp hẳn đi Cái nước da trắng mát Này trở nên vàng vàng Má thì hóp lại Mắt như mất cả tinh thần Thốt nhiên Liên buông một tiếng thở dài Mình hỏi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 Hay ham danh, chàng lại chán nản cái cảnh nghèo và dùn dẫy người vợ quê. Những câu chuyện cổ tích mà thu bé nàng thường được nghe càng làm tăng lòng ngự vực của nàng. Nàng tưởng tượng mình đỗ trạng nguyên, bị nhà vua ép gả công chúa cho, hay trong một bữa dạ yến tiệc, nhà quan tể tướng, một cô gái xinh đẹp, còn quan đại thần ném trúng cầu vải chàng. Này mới là một cô gái giang hồ, nhưng biết đâu sau này còn nhiều cô sang trọng hơn, danh giá hơn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 Mà Liên chỉ chọn đọc những câu ít cảm động, ít thân mật để đọc cho chồng nghe. Liên nghĩ thầm, quái, sao họ lại thế nhỉ? Con gái mà dám hỏi thăm tác giả bao nhiêu tuổi? Hay chỉ hạng gái quê mùa như mình mới có tính nhút nhát? Nhưng em Liên ạ, chúng ta phải làm việc đi, chứ cứ ngồi mà chuyện gẫu mãi thì chỉ mất thời giờ vô ích. Vậy anh bảo em làm gì bây giờ?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 Liền bẽ lẽn đáp Em đưa ngắm cây xi si bên hồ Mà ngày bé chúng ta thường cùng nhau Leo lên đùa nghịch Có một hôm mình cưỡi lên cái dễ cong cong kia kìa Và mình khoe với em rằng Mình là ông Đinh Tiên Hoàng cưỡi rồng Ngày nay em ngắm kỹ nó Thì không giống con rồng nữa mình ạ Nó chỉ giống hệt đàn rắn to tướng Vườn cổ lên định bò xuống nước Mình vui mừng Mình chép ngay cho anh kẻo chốc nữa về nhà quên mất Liền ngơ ngác Mình bảo chép cái gì kia chép những lời em vừa nói liền tưởng chồng chế diễu xấu hổ đáp mình lại hỏi mình đã chép chưa ấy chính thế là làm văn đấy trông thế nào nghĩ thế nào cứ viết ra em tưởng các nhà văn hào không làm thế à họ hơn ta là vì họ trông đúng nghĩ đúng mà đây em trông đúng thì em còn kém gì họ vậy em chép ngay cho anh chẳng nữa quên mất liền chiều chồng đặt quyển vở lên ghế rồi ngồi xuống đất lúi húi viết viết xong nàng hỏi Minh, bây giờ còn làm gì nữa? Em trông thấy gì nữa? Ngồi đây có trông thấy cây thông lá nhỏ lăn tan mà hình như dáng như cái nón nhọn không? Có mình ạ, nhưng em không thấy nó giống cây nón. Nón gì mà lại dài thế? Em thì em cho nó giống cái thoi mình ạ. Mình trong mảnh ngẫm nghĩ, giống cái thoi. Vâng, giống cái thoi nghĩa là kể cả cái bóng nó chiếu xuống nước hồ.